Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm thấy không đúng Đàn thiên cần đột nhiên cắt lời anh ta Là buổi chiều Sau khi ăn trưa không lâu Đại khái trong khoảng từ 1 đến 2 giờ chiều Đàn thiên cần đột nhiên trong lúc đó mềm rũ Ngồi xuống sofa Lão đàn à Cô ấy không tìm tới cậu sao Anh mất hứng cất tiếng hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Sao buổi chiều hôm qua Thời hình dư cô có về nhà không Đường dẫn nhăn mày lại, nghiêm túc nhìn về trầm trầm si sụp trên mặt anh cất tiếng hỏi. Đàn thiên cần im lặng gật gật đầu. Sau đó thì xảy ra chuyện gì? Các cậu là cãi nhau sao? Nếu không sao cô ấy có thể bỏ nhà mà đi chứ? Đản thiên cần lại một lần nữa gật đầu. Đường dẫn ngạc nhiên nhìn anh, một hồi không nói nên lời. Cậu gật đầu là có ý gì vậy? Các cậu thật sự là cãi nhau sao? Đản thiên cần lại gật đầu. Lần này thì đường dẫn thật sự là há hốc miệng cậu và cô ấy cãi nhau, tôi có nghe sai không vậy? tôi cho là cả đời này cậu căn bản không thể nói nặng với cô ấy một câu chứ, cãi nhau gì? đây rốt cuộc là chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì vậy? anh ta tò mò vội vã hỏi liên tục. đàn tiên cần đầu tiên là im lặng một hồi, rồi sau đó là hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh. lão đường à, trong mắt cậu cảm thấy hình như cô ấy rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào? Anh nhìn một bộ dạng nghiêm túc, cất tiếng hỏi. Vì sao đột nhiên lại hỏi tôi như vậy chứ? Đừng dẫn ngây người một rồi. Cậu chỉ cần trả lời thành thật câu hỏi của tôi là được. Thời hình dư là dạng phụ nữ nào sao? Một người phụ nữ thời tượng xinh đẹp, tràn đầy quyến rũ và tự tin. Nếu như cô ấy thật sự muốn, đại khái không có người đàn ông nào có thể chạy thoát được sự hấp dẫn quyến rũ của cô ấy. Sau một hồi im lặng, đường dẫn lại nói. Vậy thì... Hành vi của cô ấy thì sao? Là ý gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ đấy. Đàn thiên cần buồn bực dùng ngón tay cào đầu một cái, rồi tránh né sự thăm dò của anh. Tớ là hỏi cậu hành vi cậu cậu nói, là chỉ cách ai mặt hay là hành vi cử chỉ, hay là tốc độ cô ấy quen bạn trai rồi đổi bạn trai. Đàn thiên cần miếm môi, ánh mắt lung lung bất tỉnh. Lão đàn à, cậu rốt cuộc là muốn hỏi cái gì vậy? Đàn tiên cần im lặng một lúc Mới ngừng đầu nhìn anh ta hỏi Tôi muốn hỏi cậu Cảm thấy hình dư là loại phụ nữ Không biết giữ gìn trong sạch Sẽ tủy tiện cùng với đàn ông lên giường sao Đường dẫn nghẹn họng chối chân trừng anh Một hồi mới chia ra ngón tay run chảy chỉ anh Cậu Chẳng lẽ cậu cùng với hình dư Vì chuyện này mà cãi nhau Cậu đã hỏi cô ấy như vậy sao Không Đường dẫn hơi hơi thở vào Mà tôi hỏi cô ấy Có phải tớ là người đàn ông đầu tiên của cô ấy không? đừng dẫn trong chốc lát trận tròn hai mắt, lớn đến nổi hai con mắt thiếu chút nữa đã rơi ra khỏi hốc mắt. Cậu nói cái gì? Ai ta kêu to. Tớ có nghe sai không vậy? Xin cậu nói lại một lần nữa đi. Tớ hỏi cô ấy, tớ có phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy không? Cậu là thằng ngốc à? Trời ơi, tớ thật là nghi ngờ não cậu có phải là so với người bình thường thiếu mất một ít hay không? Loại vấn đề này mà cậu dùng đầu gối để suy nghĩ Cũng không biết là không thể hỏi mà Cho dù cậu phát hiện cậu ấy không phải là sư nữ cũng vậy Trời ơi tôi lại sắp ngất mất rồi Làm sao tôi lại có một loại bạn thiếu não như cậu chứ Về mặt của đường Duẫn Khóc không ra nước mắt Mà đàn Thiên cần lại mộc bộ mặt ân hận Lúc trước đã làm sai Nhưng cho dù là như vậy Anh vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu ta Bởi vì trong đám bạn của anh Lão đường xem như quen thuộc hình dư nhất Cũng quen biết lâu nhất, mà anh cũng chỉ có thể tìm cậu ta đề xả rác buồn bực kìm nén trong lòng. Ngoại trừ cậu ta, anh thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn. Tôi còn chưa nghe câu nói của cậu. Anh hỏi lại. Lão đàn à, cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao? Loại vấn đề này cậu căn bản không nên hỏi cô ấy. Bây giờ tôi đang hỏi cậu. Cậu cảm thấy cô ấy là loại người phụ nữ sẽ tủy tiện cùng đàn ông lên giường sao? Chuyện này thì tôi làm sao mà biết được chứ? Tôi lại chưa hẹn hò cùng với cô ấy. Đừng dẫn chừng anh một cái rồi không vui vẻ trả lời. Lão đàn à, không phải là tôi muốn nói cậu. Cậu cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết cô ấy. Mười năm qua mỗi một hành động của cô ấy, cậu đều không phải đã nhìn thấy hay sao? Vậy mà cậu vẫn khăng khăng yêu cô ấy. Ngay cả nhìn một người phụ nữ khác cũng không chịu nhìn. Đã như vậy, bây giờ cậu sẽ vì cái nguyên nhân cô ấy không phải là sửa nữ mà sẽ bỏ cô ấy sao? Sẽ không đàn thiên cần không một chút xa sự mà trả lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.